sam sam đến đây ăn nè phần ba mươi bảy trên vai thỉnh thoảng truyền đến một cảm giác ấm áp làm cho người ta phát run sam sam nửa tỉnh nửa ma mặc cho ai đó hôn một hồi lâu cô còn ngái ngủ kháng nghị không muốn đâu muộn rồi hôm nay là thứ bảy mà em muộn cái gì chứ sao thứ bảy rồi à nhưng mà có người nào đó không đáng tin sam sam không thèm tin anh lần trước mới sáng sớm đã bị ai đó đè ra ăn cô viễn cớ thứ hai phải đi làm kết quả ai đó liền cứng rắn nói là chủ nhật cô chưa tỉnh ngủ đầu óc còn mơ hồ nên đã bị lừa bị ai đó ăn đến mệt lả người cô ngủ thẳng đến giữa trưa lúc tỉnh dậy thì mới phát hiện đúng thật là thứ hai anh muốn đắp máy bay đi công tác không cần phải hãm hại cô vậy chứ tiền thế này của cô Cô kháng nghị, bực tức với ai đó vì tiền thưởng tháng này mất hết Thế mà ai kia lại còn nói Tiền thưởng gì chứ, anh trực tiếp cho em mà còn không khấu trừ thuế nữa Vậy là trốn thuế rồi Sam Sam cảm thấy anh rất không biết xấu hổ Sáng sớm đã giở trò thú tính như vậy mà còn bảo cô trốn thuế nữa chứ Tức nhất chính là ai đó ra vẻ đâm chiêu nói Sam Sam, nếu không thì chúng ta lấy cái khác thay cho tiền để thưởng đi Sam Sam nằm trên giường Ăn qua lăn lại Thấy lịch đã trên bàn Cô liền cầm lên xem Đúng thật hôm nay là thứ bảy Phong đàn cũng không sức ruột Lúc này mới cúi đầu cười hỏi Có thể rồi chứ Sam Sam chống cự một lúc Đừng cắn cổ em chứ Phong đàn nhìn cô cười rất gian xảo Nhà tư bản đều là kẻ hút máu mà Buổi sáng sau khi thu đủ thuế rồi Người nào đó mang tâm trạng mỹ mãn đi tắm rửa Sam Sam mới không cần cùng anh tắm Ở trên giường lăn hai vòng Sau đó đứng lên sửa soạn Đồ đạc của cô đã chuyển gần hết qua nhà anh Mọi thứ đã sắp xếp lại hết rồi Hiện tại chỉ còn lại một ít quần áo Và vẫn chưa biết sắp xếp thế nào Đem quần áo đi tới tủ quần áo Sam Sam vừa mở tủ Không khỏi há hốc mồm Ở nhà cũ Quần áo nam nữ đều tách ra để riêng Nhưng mà ở trong thành phố thì lại không như vậy Quần áo của cô và Phong Đằng Đã chung với nhau Không xem thì không biết Vừa thấy tủ quần áo của anh Thì cô đã bị dọa nhảy dựng lên Thì ra tủ quần áo của đại boss lại đồ sộ tới như vậy So với tủ quần áo của cô Thì thật là quá đáng thương Ngón tay sam sam cọ cọ lên tay trang của anh Không biết nhớ tới cái gì Hai cọ má bỗng nhiên hồng lên Phong Đằng lau lau tóc Bước ra từ phòng tắm Nhìn về phía tủ quần áo những ngày, buổi chiều em cùng Vong Nguyễn đi dạo phố đi, mua nhiều quần áo vào. Anh cũng không muốn tủ quần áo của đàn ông mà còn nhiều hơn phụ nữ. Lại nghĩ đến chuyện gì đó, Phong đang nhắc nhở cô. Viết Sam Sam, anh đưa em thẻ tín dụng. Em định khi nào mới dùng đây? Anh đưa cho Sam Sam thẻ tín dụng cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà giấy tờ thanh toán thẻ của anh đến bây giờ vẫn chưa có phát sinh chi phí nào của Sam Sam cả. Anh cũng từng đề cập qua một lần, kết quả lúc ấy hai mắt của đồng chí Tiết Sam Sam lấy lên, mạnh dạng mà nịnh bỡ. Em hoàn toàn không dùng được, ông chủ của em rất lợi hại, kiếm tiền lại rất nhiều, tính tình lại hào phóng, phát tiền thử rất nhiều, căn bản là dùng không hết. Được rồi, phong đàn, anh là người bạn trai biết đối nhân xử thế, tuy rằng câu trả lời không thật thỏa mãn nhưng lấy tư cách là nhà tư bản tham hư vinh thì đương nhiên nghe vậy sẽ thật là thỏa mãn sẽ giả bộ như bị cô đánh lừa không hỏi thêm nữa anh vừa mới lên tiếng làm đầu óc sam sam hoảng sợ liền dời ngón tay ra khỏi tay trang của anh tiếp tục vùi đầu sắp sát lại quần áo em không cần quẹt thẻ của anh anh mắt phong đằng trầm xuống trong lòng nổi lên cơn giận anh không ngờ sam sam lại nói như vậy liền đi tới Kéo tay Sam Sam tức giận nói Vì sao em lại không thể quẹt thẻ của anh? Sam Sam nghe anh hỏi Không trả lời liền mà nhìn anh thật lâu Mỗi lần đều là em cùng Phong Ngụy đi dạo cả Từ lúc chúng ta ở cùng nhau đến giờ Anh chưa có bao giờ cho em đi dạo phố mua sắm này nọ đâu, đáng ghét Vừa dứt lời, cô bị ai đó kéo mạnh vào trong lòng Hai má đang đỏ lên do tức giận bị ai đó nhéo Phong đang cười nhẹ Giúp anh chọn áo sơ mi đi Hả? Không phải muốn anh đi quẹt thẻ giùm em sao Tuy rằng việc chọn áo sơ mi Cũng không làm Sam Sam vui giận Nhưng mà lúc đây thì cũng là buổi chiều rồi Đại Boss lần đầu tiên cùng cô đi dạo phố Sam Sam rất phấn khích Vì muốn tỏ ra coi trọng ý kiến của anh Trên đường cô bắt đầu hỏi lung tung Anh cảm thấy em mặc quần áo gì thì đẹp Chẳng có gì khác biệt lắm Cái này mà gọi là trả lời sao? Sam Sam cẩn thận chứng thực Nghĩa là mặt gì cũng đẹp hết hả Sam Sam lúc lái xe cần yên lặng Đừng làm loạn hay nói giỡn Sam Sam không nói được gì Vì thế Sam Sam có dự cảm việc mời anh đi hoặc thẻ giùm cô Khả năng cô phải nỗ lực trả giá Quả nhiên Mới tới được cửa hàng đầu tiên Thiên tính xoay mái của anh lại bắt đầu bộc phát Cái này đẹp không Ừ mày anh hơi nhíu lại Sam Sam yên lặng trở về phòng thử đồ Cái này thì sao? Ừ... Lại thay Còn cái này? Sam Sam lần này đã biết kiên nhẫn Không nóng nảy Lần lượt thử đồ cho phong Đăng xem Kết quả anh chỉ nhìn đánh giá sơ sơ Rồi phán một câu xanh rờn Em không mặc cần hơn Người gì đâu mà miệng lưỡi thật độc ác Sam Sam lập tức vào phòng thử đồ Một hồi lâu Sam Sam đi ra trên người vẫn mặc y nguyên quần áo lúc nãy đến nhân viên cửa hàng nhìn cô tha thiết sam sam khụ hụ một chút đem quần áo trả lại cho cửa hàng không hợp với tôi lắm xoay người thấy phong đằng đang cười cô thẹn quá há giận vẻ mặt ủ rũ ra khỏi cửa hàng sam sam thành khẩn đề nghị nếu không anh về nhà trước đi phong đằng tỏ vẻ không đồng ý là ai kêu anh chở đi dạo phố đây đúng là tự mình nhảy vào cái hố mà mình đào Cô đúng thật là ngốc Sam Sam theo anh đi vào cửa hàng tiếp theo hung hăng cảnh cáo ai đó Ngoại trường chuyện quạt tẻ Anh cái gì cũng không được cho ý kiến đó Nói xong vừa quay đầu đã nhìn thấy nhân viên ở cửa hàng Kính sợ nhìn nàng Phong đàn ngồi ở một bên Nhìn Sam Sam tràn đầy sức sống Thử hết cái này đến cái kia Rồi lại ngắm nghi trước gương Quay đầu hỏi nhân viên cửa hàng xem đẹp không Và đương nhiên Nhân viên cửa hàng đều gật đầu nhất trí Toàn bộ đều đẹp Vì thế cô cũng rất do dự, chẳng biết chọn cái nào Cô quay đầu, ánh mắt giống như đang trên cầu ý kiến của ai đó Nhưng lại rất nhanh, phụng phịu quay đầu lại Phong đằng trong lòng cảm thấy buồn cười không thôi Kỳ thật quần áo nãy giờ cô mặc đều rất đẹp Chỉ là anh cô ý soi mói, muốn xem bộ dạng Vì muốn làm cho anh thích mà cô lo lắng buồn đầu như thế nào mà thôi Phong đằng vẫn ngồi đó, nhìn bộ dáng buồn bực của ai kia Vừa liếc mắt đã thấy ai kia cầm một đống quần áo chạy tới Phong Đằng, mấy cái áo này hợp với anh nè Cô đúng thật là không thể giận ai quá 3 phút Phong Đằng bật cười, cũng không thử áo Trực tiếp, bảo nhân viên cửa hàng gói lại Anh không thử xem có vừa với anh không sao Em chọn chẳng lẽ không vừa với anh Lời nói của anh mang đầy hàm ý Đáng tiếc người trước mắt hiển nhiên không hiểu Cần tưởng anh đang khen cặp mắt sáng suốt của anh, đắc ý cười hề hề. Cửa tiệm đằng trước cũng không tệ, Phong đằng nói. Hả? Chúng ta đi tiếp đi. Hả? Như đó quần áo vẫn chưa đủ. Sam Sam yên tâm, đại boss quả nhiên vẫn bình thường. Đại boss bỗng nhiên không thèm soi mói nữa. Sam Sam chạy nhanh bắt lấy cơ hội mua vài món đồ. Mấy cái cô thu hoạch được rất nhiều Nhưng mà so với tủ quần áo của Phong Đằng thì còn cách xa lắm Đi ra khỏi trung tâm thương mại Phong Đằng thuận tiện giúp cô cầm tủ quần áo mới mua Mấy cái áo đó anh không thử Làm sao biết được có mặt vừa hay không Không vừa Phong Đằng ra vẻ tư lự một chút rồi nói Vậy thì cởi ra Sam Sam lần này đầu óc cũng thông minh được một tí Hiểu được ý anh nói là gì ngượng ngùng liếc nhìn nhân viên cửa hàng lập tức kéo anh chạy đi. Tuy rằng nhân viên cửa hàng khẳng định không nghe được hai người bọn họ nói gì, nhưng cô cũng không dám đến đây lần sau nữa đâu. Để đến giữa trưa mà Sam Sam vẫn chưa có gì lót bụng, cô rủ Phong Đằng đi ăn mi thịt bò. Lúc về nhà thì trời cũng đã tối. Phong Đằng vừa lái xe tới cổng thì thấy bà vợ kín cẩn chào họ. Phong tiên sinh, Phong phu nhân, xin đợi một chút, có vui kiện gửi cho hai người. Bà vợ xoay người đi vào. Đi vào trong lấy bưu kiện ra Phong phu nhân họ tiếc sao Ách Sam Sam lúng túng Phong đằng vuốt cầm Đúng vậy Vậy đúng rồi Bảo vệ đem bưu kiện đưa cho Sam Sam Cười nói Chuyện pháp phi nói không có ai ở nhà Nên gửi lại cho chúng tôi Sam Sam cảm thấy tay mình nóng lên Hôm nay ra đường qua mang theo điện thoại Cảm ơn anh Phong đằng vừa lái xe vào gara Vừa nhớ mày nói Ai gửi vậy Phong Phu Nhân? Sam Sam trừng mắt nhìn anh. kỳ thật cô cũng không biết là ai gửi, tên người gửi cũng không rõ ràng. Chờ vô nhà cô mới mở ra, thay cùng tiểu thuyết có bì màu sắc sặc sỡ Sam Sam mới nhớ đến tài liệu giảng dạy của Song Nghi. Mấy ngày hôm trước, cô có nói chuyện với Song Nghi qua Quy Quy. Cô nói bóng lái gió, ai ngờ radar nhạy bén của Song Nghi phát hiện ra. Đương nhiên, Song Nghi hưng phấn toan tập lúc cuộc cũng đến phiên nhà kỳ đạo chỉ thuật Song Nghi lên sân khấu Ha ha ha Vì thế mà hôm nay cũng mới nhận được tài liệu giảng dạy này đây Sam Sam cầm lấy quyển tiểu thuyết Nhìn nhìn Không thể không nói Tài liệu giảng dạy của Song Nghi có cái tựa vô cùng độc đáo Đàn bạo tổng tài tiểu bạch thỏ Đầu tiên là nghề nghiệp đều rất giống Chi tiết cũng liệt kê tỉ mỉ Tiện tay lật vài trang xem thì lại toàn là cảnh hắt nóng bỏng À, chú thích cảnh hát là cảnh sành xa trẻ em không dưới 18 tuổi Sam Sam thì tiện đọc sơ qua thì đã bị mấy tư thế cao thâm trong cuốn tiểu thuyết làm chấn động Không khỏi sùng bái trong lòng mà đọc tiếp Càng xem càng đỏ mặt tí tai Nhưng là cô muốn ngừng đọc mà không được Đang xem đến xuất thần Bỗng nhiên cuốn sách trong tay bị lấy đi Ai kia đứng trước mặt cô Lật lật vài trang Sau đó hơi hơi nhíu mày Sam Sam xấu hổ vạn phần Quý đầu không nói lời nào Xong rồi xong rồi Đại Boss khẳng định cảm thấy cô là người cuồng tình dục Sam Sam trong lòng sợ đến phát khóc Không thể quay đầu lại được nữa rồi Phong đàn đọc lướt qua vài phần Rồi cầm lấy tờ giấy nhỏ trong cuốn sách ra coi Trầm ngâm nói Sam Sam Anh không biết em lại thích như vậy Trên mặt anh xuất hiện một ít nghiêm túc tự trách Là anh đã thất trách Sam Sam dự cảm có điều không tốt sắp xảy ra Em, em thích cái gì? Phong đằng trầm tư nói Thì ra, em hy vọng anh tàn bạo thêm một chút Sam Sam còn chưa hiểu rõ anh muốn nói gì Thì đã bị ai kêu ôm lấy Đi về phía phòng ngủ Suốt đêm tàn bạo Cho nên mới nói Sao các bạn bè cần phải cẩn thận Các bạn với các tiểu thuyết gia viết truyện tình yêu linh tinh là nguy hiểm nhất Phần 38 Thời tiết dần trở nên lạnh hơn Sam Sam đã đi mua quần áo hai lần rồi Nhưng mà tỷ lệ quần áo của cô so với phong đằng Dường như vẫn chưa được cải thiện Tuy nhiên có mua nhiều hơn Thì cô cũng không có mặt đến Cô không cần mỗi ngày ở công ty Trang điểm xinh đẹp quá làm gì Lại nói tiếp Sam Sam gần đây tình cảm và sự nghiệp đều đắt ý cả Tình cảm thì khỏi nói Quả thực đắt ý đến nỗi làm cho người ta Ăn không ngon, ngủ không yên Nói về sự nghiệp thôi Tuy rằng toàn bộ tiền thưởng tháng này đều rơi đi như mây bay phía chân trời Nhưng cô đã chính thức gia nhập tập đoàn phong đằng một năm rồi Nói cách khác, cô sẽ được tăng lương Sam Sam hân phấn chờ mong không biết lần này lương sẽ tăng lên bao nhiêu Trái với sự phấn chấn của cô Kế toán trưởng cao cấp của tập đoàn phong đằng thì lại lo lắng đến nổi Đầu tóc cũng món bạc trắng hết Hiện tại trong công ty, ai mà không biết Nhân viên bộ tài vũ, Thiết Sam Sam cùng Đại Boss có quan hệ chứ tăng bao nhiêu tiền lương mới phù hợp đây Ri giám đốc bộ tài vụ công tư phân minh dựa theo biểu hiện hàng ngày của Sam Sam mà phê vào bản biên độ tăng lương nhưng mà lúc đưa cho kế toán trưởng cao cấp phê duyệt thì mọi người đồng nghĩ số tiền đó nhất định sẽ rất nhiều nếu mà tăng ít quá thì tiếng tiểu thư và đại bó sẽ không vui mà nếu tăng nhiều quá thì có thể mang tiếng là vút mông ngựa đáng thương gia vị kế toán trưởng cao cấp cứ mãi oán thầm không thôi thật là Lão công muốn tăng lương cho lão bà thì về nhà mà tăng Cần gì phải làm cho chúng tôi phiền não chứ Chúng tôi cũng muốn tăng lương, có được không? Cuối cùng, kế toán trưởng cao cấp cũng có một quyết định rất sáng suốt. Dù thế nào thì cũng là tiền của Đại Boss Trái phải đâu là tiền cả, mà họ còn có quan hệ Vì thế mà cầm bút lên, hí hoáy phê chuẩn, tăng lương cao nhất Và ngày sau đó, thông báo tăng tiền lương được công bố Mọi người trong bộ tài vụ cứ quanh quẩn ngưỡng mộ tiền tăng lương của Sam Sam nhưng cô lại cũng chẳng hiểu họ bị gì nữa. nhưng mà có thêm nhiều tiền vậy, Sam Sam rất hài lòng. cuối cùng Sam Sam cũng bù vô được số tiền thưởng bị mất tháng này. Tập đoàn Phong Đằng vài năm trở lại đây kinh doanh rất hưng thịnh. lần này tiền tăng lương làm mọi người vui lòng. không khí trong văn phòng nhất thời ồn ào không thôi. Sam Sam đang nghiêng không xem đồng nghiệp thảo luận buổi tối nay sẽ đi đâu ăn mừng, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Phong Nguyệt, giọng đầy lo lắng. Sam Sam, cô có ở công ty không? Tôi đang ở dưới lầu, cô xuống đây nhanh lên đi Sam Sam bị Phong Nguyệt dọa Không kịp nghĩ nhiều Chỉ nói với trưởng phòng một tiếng Liền chạy vọt xuống dưới lầu Xe Phong Nguyệt quả nhiên đang chờ dưới lầu Sam Sam lên xe Phong Nguyệt liền nổ máy chạy đi Nói cũng không kịp nói Trên đường đi, Phong Nguyệt mới kể rõ mọi chuyện Lần trước đi phẫu thuật Tôi có tham gia hội hiến máu Người đứng đầu hội chính là y tá của bệnh viện lần trước Lúc nãy cô ấy gọi điện cho tôi Nói ở đường cao tốc Có xảy ra tai nạn xe cổ liên hoàn, Có hai mẹ con đều là nhóm máu AVRH âm tính Mà hiện tại bệnh viện không có đủ máu để dùng Hai mẹ con đang ở trong tình trạng nguy kịch Bệnh viện kêu gọi mọi người đi hiến máu A, xâm xâm thúc giục Vậy cố chạy nhanh lên đi Hai người chạy vội đến bệnh viện Lúc đến cửa thì đã thấy y tá lo lắng đứng chờ Nhìn các cô đến Y tá hấp tấp dẫn hai người đi xét nghiệm Mau mau mau mau Chúng ta đi thử máu trước đi Y tá vừa đi vừa nói thể trạng của Phong Nguyệt Tôi biết rõ Cô mới phẫu thuật chưa tới một năm Không thể hiến máu được Vị tiểu thư kia cũng thuộc nhâm máu ABOH âm tính Sam Sam gặp đầu Đúng vậy Thân thể tôi khỏe lắm Lần trước hiến máu cũng hơn nửa năm rồi Y tá mừng rõ nói Đi, đi theo tôi Xem nghiệm máu xong Sam Sam đi ra thì đã thấy Phong Nguyệt đang buồn bực nói chuyện điện thoại Thấy Sam Sam Phong Nguyệt chạy nhanh Đưa điện thoại cho cô tiện thả nhắc nhở anh thôi sam sam tiếc điện thoại phong đàn quả nhiên nổi giận giọng nói thật phần nghiêm khắc chuyện lớn như vậy mà sao em không nói cho anh một tiếng chỉ là hiến máu thôi mà có gì lớn lao đâu sam sam phản bác lại tiếc sam sam anh hạ thấp giọng kêu cả tên họ của ra sam sam lập tức thay đổi thái độ em sai rồi lần sau nhất định sẽ nói cho anh nghe Nghe bên phía phong đằng hình như là âm thanh trong phòng họp Sam Sam vội vàng nói Được rồi, được rồi, anh họp đi Đừng lo cho tụi em Đúng rồi, buổi tối chắc em và phong người sẽ ăn ở ngoài Không cho phép ăn ở ngoài Phong đằng hừ một tiếng Trước khi gác điện thoại Anh hung hăng uy hiếp Buổi tối về nhà lại ăn gan heo Gan heo Sam Sam nhớ đến mùi vị gan heo Đau khổ cướp điện thoại Vì muốn tránh buổi tối về nhà ăn gan heo Sam Sam hãy quyết tâm cùng Phong Nguyệt ăn xong rồi mới về Kết quả phải đợi báo cáo xét nghiệm máu nên hai người chẳng đi đâu được Phong Nguyệt thì lại có chuyện gấp phải đi Cô ở đây một mình không sao chứ Không sao cả, cô cứ đi đi Phong Nguyệt đi không bao lâu, y tá liền mang báo cáo đi ra Sắp xếp hai người khác đi hiến máu Sau đó mới đi đến chỗ Sam Sam Giọng nói có vẻ trách cứ Tiếc tiểu thư, cô mang tha sao còn đi hiến máu Không phải là làm chúng tôi thêm đau đầu sao Sam sam nghe người một hồi rồi mới phản ứng lại, nhận thức được y tá đang nói gì, ngơ ngơ ngác ngác nói: mang thai, Tôi Y tá đưa bản xét nghiệm cho cô, cô xem đi, lượng hCG rất cao, không phải là mang thai thì là gì nữa. Nói xong y tá vừa cười vừa vỗ vai Sam sam. Ha ha, mặc cả thế nào, tấm lại là chuyện tốt, chúc mừng cô. Y tá đi rồi, Sam sam ngồi ngỡ ở một lúc lâu mới hoàn hồn cô lấy điện thoại ra gọi không ai nghe máy à chắc là anh đang ở trong phòng họp rồi sam sam máy móc sẵn tin nhắn đã xảy ra chuyện lớn nửa tiếng sau phong đằng gọi lại bên người vang vẳng tiếng ban giám đốc nói chuyện sam sam chuyện gì sam sam đang ngồi ở ghế dài trong bệnh viện nói cũng không có gì hình như em có thai phong đằng thẳng thừng bãi bỏ cuộc họp hai mươi phút sau Anh sóc ruột xuất hiện ở cửa bệnh viện Sam Sam ngay ngốc ngồi trên ghế dài Không biết đang suy nghĩ gì Phong đằng đứng xa xa nhìn cô Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ Sam Sam Đứa nhỏ Anh chậm rãi đến bên cô Cầm bàn tay lạnh khóng Xuất trên đường đi Phong đằng cứ lặp đi lặp lại những gì mà anh cần phải nói Sam Sam Chúng ta kết hôn đi Sam Sam ngẩng đầu Nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt sao? Phong đàn nhíu mi một chút Anh đàn cậu hôn em mà em có phản ứng này sao Sam Sam yên lặng xem xét một hồi Rồi liếc anh một cái đứa nhỏ cũng có rồi Không kết hôn mới là lạ Phong đàn á khẩu Sam Sam miễn cưỡng phấn chấn tinh thần Buổi tối em không ăn ngang heo có được không Phong đàn nhìn không được Nở một nụ cười Ôm có vào lòng đừng sợ có anh đây à đã bị anh nhìn ra cô thực sự đang hoảng sợ hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt mọi thứ đến nhanh quá rõ ràng bọn họ có dư phòng mà chúng ta đi kiểm tra lại đi phong đằng liền ôm cô đưa tay xem đồng hồ hôm nay cũng đã muộn rồi ngày mai anh đưa em đi chờ ngày mai kiểm tra xong đã giờ thì đi ăn cơm nghe giọng nói ấm áp của anh ăn bà mọi việc sam sam dần dần định thần lại ở trong lòng anh rầu rĩ nói em đây toàn bộ giao cho anh hết đó phong đàn cúi đầu nhìn cô cười nói nếu không thì em giao cho ai lái xe ra khỏi bệnh viện anh liền gọi điện cho phong nguyệt không lưu tầm mà mắng phong nguyệt một trận vẫn là vì cô lôi kéo sam sam đi hiến máu mà không nói cho anh biết phong đàn ngẫm lại mà thấy sợ vạn nhất y tá kia không cẩn thận thì sam sam đang mang thai mà lại đi hiến máu thì không biết hậu quả sẽ thế nào sau hướng phong nguyệt xong phong đăng mới nói anh sẽ kết hôn với sam sam buổi tối em với ngôn thanh đến Hải đường nguyễn ăn cơm đi nói xong anh liền gác điện thoại sam sam không khỏi đồng tình với phong nguyệt cô ấy khẳng định giờ đang hồi phiêu phát tán rồi qua khỏi ngã tư phong đằng nói hôn lễ cứ giao cho phong nguyệt lo hay là em có ý tưởng gì hả không phong đằng gật gật đầu bỗng nhiên nói chuyện em mang thai đừng nói cho ai biết sam sam rầu rĩ hỏi vì sao em muốn người khác cảm thấy em vì mang thai nên anh biết kết hôn với em sao sam sam thấy bản năng lắc đầu vậy nên cái gì cũng không được nói sam sam trong lòng cảm thấy ấm áp thế giới này đối với việt nam nữ trời sinh không công bằng Mà nếu có con mới kết hôn thì bên nhà trai thường không bị gì Nhưng nhà gái chắc chắn sẽ bị đem ra, tán vui tán vượng Nhất là bọn họ lại chênh lệch lớn như vậy Đại Boss đang bảo vệ cô Cô nhất thời không nghĩ đến chuyện này Đầu là anh suy nghĩ xấu xa Sun Sam vò vò tay áo anh một chút Tỏ về cảm ơn Buổi tối, ăn cơm Phong đàn quả nhiên không để rò rỉ thông tin gì Đối với việc Phong Nguyệt phấn khích truy hỏi Anh chỉ vòng vo ừ hữu vài câu Nói đến việc làm sao chuẩn bị hôn lễ Lễ phục như thế nào Phong nguyện thật sự nói ba ngày ba đêm cũng không hết Đương nhiên cô cũng rất muốn Sam Sam và Phong Đằng cách hôn Càng sớm càng tốt Sáng sớm hôm sau Phong Đằng chở Sam Sam đến bệnh viện để kiểm tra Mẹ ơi cái phần 39 này đúng là giết người Không lẽ lại bỏ chân 39 mà không đọc Hay. Bởi vì người dịch làm sót phần đầu Nên bây giờ vi phải e khổ ra mà dịch lại khúc đầu của chương 39 Vì đây là cây nhà lá vương tự làm Nên nội dung chỉ có thể dám đảm bảo khoảng 70% là đúng với bản gốc thôi Đòi hỏi thêm thì không có đâu à Phần 39 bệnh viện tư nhân thu phí cao có đặc điểm tốt nhất Chính là không cần xếp hàng Làm kiểm tra và lấy kết quả đều rất nhanh Vì thế, chẳng mất bao lâu, bác sĩ đã tuyên bố, chắc như đinh đóng cột. Tiếc tiểu thư không có mang thai. Sam Sam ngẩn ngơ. Nhưng ngày hôm qua tôi đi hiến máu, y tá xét nghiệm thử máu, rồi nói rằng tôi đã mang thai. Hàm lượng XCG gì đó rất cao. Cô có mang theo tờ xét nghiệm đó không? Có. Sam Sam lấy ra đưa cho ông xem. Bác sĩ nhìn một chút rồi nói. Hàm lượng HCG cao không nhất định Không nhất định là do mang thai Kết quả xét nghiệm của hôm nay Cho thấy hàm lượng HCG của cô rất bình thường Lúc ấy có lẽ là do trong cơ thể có kích thích quá cao Tiếc tiểu thư, cô có dùng cái gì kích thích không? Sam Sam lắc đầu Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói Hiện tại thực phẩm trên thị trường cũng không được quy phạm cho lắm Tí tiểu thư, cô nhớ lại xem Hôm qua xét nghiệm, trước đó đã ăn cái gì? Sam Sam cô nhớ lại, có điểm mờ mịt mà nói Ờ, chưa ăn gì cả, chỉ là một chút lông đỏ trứng thôi mà Bác sĩ gật đầu, có lẽ nguyên nhân chính là đây Thực phẩm bây giờ thật là không an toàn Sam Sam vẫn là không quá dám tin tưởng Thật sự không phải là mang thai sao ạ Nhưng mà gần đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi Vị bác sĩ nhìn hai người một cái, đầy đầy gọng kính Hồi khan một chút mà nói Có nhiều chuyện nên vừa phải thôi Nên tiếc chế lại một chút bọn họ rời khỏi bệnh viện Phong đàn cũng bước đi nhanh hơn so với bình thường Ngồi trên xe Phong tổng lên tiếng Lần sau em mà mang thai Chúng ta tuyệt đối không đến bệnh viện này nữa Sam Sam gật đầu liên tục Tuyệt đối không đến nữa Ăn nhầm này nọ mà bị chẩn đoán lầm là mang thai à. Xam xam không khỏi cảm thấy may mắn phụ vỗ ngực Ngay mà không nói cho người khác biết Bằng không thì sẽ không chỉ mất mặt trước mặt bác sĩ Mà còn bị người khác hạch hỏi Tại sao lại không có mà đi dựng chuyện như vậy Chỉ tưởng tượng thôi mà cũng thấy đau cả đầu Phong Đằng cũng đồng ý Đúng vậy, lỡ mà bị biết thì anh sẽ vất vả lắm Anh vất vả cái gì? Chẳng lẽ anh định tìm từng người mà diệt khẩu Sam Sam trong lòng phun trào Đương nhiên là phải vất vả để biến giả thành thật Cố gắng để em mang thai rồi Việc này chẳng lẽ không vất vả sao? Sam Sam không nói được gì Được rồi, dựa theo cá tính của Đại Boss Thì nếu đã đã mọi người biết Mà lại không mang thai Anh chắc chắn sẽ làm như vậy thật Nghĩ thế, Sam Sam càng cảm thấy may mắn Nhưng mà sau khi cảm giác may mắn trôi qua Rất nhanh cô cảm thấy một cảm giác hụt hẳn và hơi tiếc núi Tuy rằng sinh mệnh trong bụng cô căn bản không hề tồn tại Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Sam Sam đã có tình cảm với sinh mệnh nhỏ bé này buổi tối nằm ở trên giường Bầu không khí yên tĩnh chẳng làm cho cảm giác mất mát của Sam Sam lớn hơn Cô cảm thấy bối rối Tại sao phong đằng không có tí gì là buồn cả Chẳng lẽ không có con Anh cảm thấy nhẹ nhõm sao? Anh không thích có con hả? Sao lại hỏi vậy? Anh có vẻ không thèm để ý. Đường nghệ bậy bạ. Anh đem cô, ông ngồi trên người anh, nói Có đứa nhỏ, anh rất vui. Không có đứa nhỏ, anh cũng rất vui. Anh không nghĩ vì đứa nhỏ mà anh mới kết hôn với em. Hơn nữa... Phong đàn dừng một chút, trên mặt có chút xấu hổ. Em còn trẻ... Sớm như vậy mà đã làm mẹ, anh thật không đành lòng. Em tốt nghiệp thì đã 22, hiện tại cũng 23 tuổi rồi. Quá trẻ, Phong Đăng sờ sờ đầu cô. Anh muốn em hưởng thụ thêm vài năm nữa. Thì thật, anh mới là người hưởng thụ thì có. Hừ, còn đổ thừa cho cô nữa, cô đi guốc trong bụng anh mà. Phong Đăng bật cười. Đúng vậy, anh cũng hưởng thụ, nhưng mà anh kéo dài giọng ra ánh mắt mờ ám nhìn cô anh hưởng thụ cái gì chứ này sam sam phản ứng rất nhanh nhưng mà phòng ngày phòng đêm cũng không phòng được giặt nhà vì thế đứt mắt lưng tròng mà cắn tay hai kia sau đó phong đằng nhớ tới điều gì liền hỏi sam sam lần trước ai nhờ em trả vé giùm Ách là a dai vậy lần này ai mời em ăn trứng cũng là a dai phong đằng gật gật đầu xăm xăm nóng nảy nói anh sẽ không làm gì chứ anh giấy rất tốt làm việc cũng rất giỏi phong đằng mặt không chút thay đổi nói không có gì cô ấy nên được thăng chức hả quả nhiên vài ngày sau lãnh đạo đã ra thông báo nhân viên hoàng Thế giai biểu hiện làm việc rất xuất sắc cẩn trọng nên được thăng chức tiền lương cũng tăng thuyên chuyển qua chi nhánh công ty làm trong bộ phận tài vụ thật khéo là chi nhánh công ty kia lại gần nhà của Azai hơn thăng chức tăng lương lại đi làm gần nhà Azai vô cùng mừng rỡ được mọi người chúc mừng xong Azai tìm được Sam Sam khẳng định nói Sam Sam nhất định là bạn ở trước mặt phong tổng nói giúp mình vài lời phải không Sam Sam khó khăn nói ờ hả Azai cảm động ôm lấy cô người tốt sẽ được báo đáp Sam Sam bạn cùng phong tổng chắc chắn sẽ thành vợ chồng Kỳ thật bị Azai chúc phúc như vậy Sam Sam lại rất lo lắng Gì mà vợ chồng chứ Sam Sam nhớ tới một vấn đề Vì lúc đó có đứa con Nên họ mới quyết định gấp rút kết hôn Kết quả thì lại không có Thì làm sao mà kết hôn được nữa Phong đàn giống như đã quên chuyện này Nhắc cũng chẳng nhắc Phong tiểu thư cũng không thấy bóng dáng đâu cả Sam Sam rối rắm suốt 2 ngày Quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa Cứ thuận theo tự nhiên đi Ai ngờ qua 2 ngày Phong Đằng lúc ăn cơm bỗng nói Sam Sam ngày mai buổi chiều em lên văn phòng, phòng anh Làm cái gì? Phong Đằng nhìn cô nói Kỹ hợp đồng trước khi kết hôn